Phần 2. Nhìn nhận thực tế Chương 6. Biết rõ bản thân Biết chấp nhận quá trình lão hóa là điều rất quan trọng đối với chúng ta về mặt lý trí lẫn tình cảm. Lý trí bạn thì dễ dàng chấp nhận tuổi cao niên đang đến, nhưng xúc cảm của bạn lại khó lòng mà chấp nhận sự thật cho đến khi bạn thật sự biết rõ con người của mình. chừng nào lòng bạn nhìn nhận được rằng tuổi bạn đang nhiều đi, phẩm chất trường xuân mới thật sự hiện diện trong chính bạn, là của bạn. Mặc dù vấn đề biết rõ bản thân ở đây có liên hệ mật thiết đến việc chân thật với bản thân ở chương 2, nhưng đây là một bước tiến xa hơn trong nhận thức trẻ mãi. Khi nói thật với chính mình về ưu khuyết điểm của bạn, bạn cũng cần nhìn lại xem đâu là động cơ thật sự của việc bạn đang làm. Bạn hãy nhìn lại xem có phải những kỷ niệm đau buồn trước đây đã kiềm hãm bạn lại không? Bạn đã quên đi những giấc mơ và mong ước nào chỉ vì bạn bị vỡ mộng về cuộc đời mình? Nhiều người bị sợ hãi thúc đẩy mà hành động, mặc dù họ không chịu thú nhận điều đó. Khi người ta chọn lựa sự dễ dàng hoặc thoải mái hay cho mạo hiểm, thì thường là trong thâm tâm họ đang sợ hãi một điều gì. Vậy thì có những nỗi sợ nào đang thúc đẩy bạn vậy? Có phải bạn sợ làm người khác tự ái hay không? Hay là bạn sợ bị từ chối, bị hấp hủi bị bỏ rơi? Hoặc bạn sợ bị thất bại? hay bạn sợ thành công. Cũng có thể bạn sợ rằng mình không thể sống theo quan điểm của người khác hoặc quan điểm của chính bạn. Hầu hết chúng ta đều bị những nỗi sợ trên thúc đẩy. Tôi chưa từng thấy ai thoát khỏi những nỗi sợ này. Một số người dễ dàng chấp nhận thử thách về thể chất bằng cách thử chơi những trò chơi mới lạ như là trực tuyết hoặc leo núi, chẳng chút ngần ngại. Thế nhưng, họ lại vấp ngã khi gặp thử thách về mặt tình cảm. Họ sợ phải rời bỏ một mối quan hệ đã trở nên tồi tệ, Hoặc họ sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới, họ sợ phải tìm kiếm một việc làm mới ở một nơi xa lạ hoặc từ bỏ công việc mà họ đang có vì họ e rằng không thể tìm được công việc khác tốt bằng. Và cũng có một số người ở phía ngược lại, họ có thể mạo hiểm về tình cảm dễ dàng hơn là mạo hiểm về thể chất. Khi đã biết rõ con người thật sự của mình, bạn mới có thể thực hiện những thay đổi cần thiết để làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn lên và nghĩa là bạn đang trở nên trẻ mãi. Ở đây, trung thực với bản thân là điểm then chốt. Không có sự thành thật, dẫu là sự thật phủ phàng, bạn sẽ chỉ tự dối lòng mình mà thôi. Bạn phải hiểu rõ bản thân trong mọi mặt, từ thể xác đến tinh thần, từ tình cảm đến tính ngưỡng. Hãy tìm ra những động cơ thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Đây chính là sự khởi đầu của cuộc hành trình đi vào tuổi cao niên đầy mỹ mãn. Bạn sẽ không bao giờ hài lòng với điều bạn đang có cho đến khi chấp nhận con người của chính mình. Doris Mortman Chừng nào bạn biết rõ những nhân tố lớn nhất thúc đẩy bạn, bạn mới có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi của chính mình, bạn mới dám nhận lấy nhiều thử thách hơn, và từ đó, bạn mới tự buộc mình sống theo những mơ ước của bạn. Đây mới thực sự là một trong những khía cạnh thú vị nhất về nửa cuộc đời còn lại của bạn. Thông thường, khi đánh giá cuộc đời mình, người ta mới nhận ra rằng có những giấc mơ trong đời họ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Một số người sẽ chỉ nhúng vai và bỏ cuộc, chấp nhận cuộc sống tuyệt vọng lặng lẽ. Trong khi đó, cũng có những người sẽ đón lấy thử thách và tự nhủ. Chà, nếu mình không làm ngay bây giờ thì đến khi nào mình mới làm? Họ sẽ bắt tay vào việc ngay, hoặc chí ít, họ bắt đầu lượng sức mình rồi tiến thẳng đến mục tiêu mà họ ao ước từ lâu. Thường những người biết bắt tay thực hiện ước mơ của mình luôn sống một cuộc sống vui vẻ. Họ nghiệm ra rằng, một khi biết rõ về bản thân mình, họ cần phải có những thay đổi tích cực để không phải cảm thấy bực bội và cay đắng do sống mà không vấn đấu hết sức mình. Những ai quyết định tìm hiểu chính mình một cách trung thực nhất, cùng cả điểm tốt và điểm không tốt, và những ai quyết định làm bất cứ điều gì với sự nhận biết bản thân này, đều sẽ tìm thấy được sự mãn nguyện trong những năm tháng về sau. Mãi đến khi gần bước sang tuổi 40, tôi mới bắt đầu hiểu rõ được chính mình. Tôi thấy mình chẳng hạnh phúc gì với cuộc hôn nhân buồn tẻ của mình, dẫu nó có vẻ bền vững. Tôi thấy mình không vui vẻ chút nào với một công việc ổn định. Mọi thứ sao mà vô nghĩa quá. Và tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó để thay đổi. Mặc dù ai nhìn vào cũng cho rằng tôi có cuộc sống thật hoàn hảo, nhưng tận trong thông tâm, tôi biết con người thật của mình đang cảm thấy ngột ngạc, chán chường như thế nào. Sau nhiều năm trời gặp gỡ các nhà tư vấn, chuyên viên tâm lý, đọc những cuốn sách tự rèn luyện và tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề, cuối cùng tôi đã dám mạnh dạn bước tới cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Rõ ràng là khi ta có động cơ thúc đẩy từ bên trong thì mọi cơ hội sẽ mở ra đón lấy ta. Và trong mỗi trường hợp, ta nên luôn tìm lấy một sự cổ vũ nào đó để tiếp bước trong cuộc hành trình riêng của mình. trách nghiệm, nhận biết chính mình Hãy lập danh sách những điều mà bạn cho là đặc điểm tích cực và tiêu cực của bạn. Bạn đã làm những gì để phát huy mặt tích cực và loại bỏ hoặc hạn chế mặt tiêu cực. Những thứ gì là động cơ của bạn? Nếu câu trả lời của bạn là tiền bạc, bạn hãy đào sâu vấn đề hơn bằng cách tự hỏi tiền bạc có ý nghĩa gì với bạn. Ví dụ, tiền bạc mang lại tiện nghi. Tự do, quyền lực cho bạn. Hãy làm theo kiểu như vậy với bất cứ câu trả lời nào của bạn để xem động cơ của bạn có phải là sự an toàn, sự bình yên hay nỗi sợ hãi, vân vân, hay không. Hãy cứ tiếp tục tự vấn. Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi? Rồi bạn viết ra câu trả lời. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy những động cơ mạnh mẽ nhất từ trong thẩm sâu của lòng bạn. Việc biết rõ những nhân tố tác động này là điểm then chốt Để giúp ta vui sống dù ở bất cứ tuổi nào Theo bạn, trẻ mãi nghĩa là gì? Bạn có thể làm được những gì cho tuổi cao niên của bạn tốt đẹp hơn Nếu bạn không thể nhận định rõ ràng về bản thân Thì hãy hỏi người khác Lần này, bạn không chỉ hỏi người thân trong gia đình và bạn bè mà có thể hỏi sếp và đồng nghiệp của bạn Hoặc những người không gần gũi lắm với bạn Nếu bạn chưa từng làm được bất cứ điều gì để thay đổi chính mình một cách tích cực Hãy bắt đầu đọc sách báo Tham gia vào tổ chức hoặc nhóm bạn hữu nào có thể giúp bạn trưởng thành hơn Hãy gặp gỡ các chuyên viên tâm lý để nhờ họ giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện thời Tất cả những cuồng kể trên có thể giúp bạn bằng cách truyền đạt cho bạn những kỹ năng sống cần thiết Hoặc cho bạn những lời khuyên chân thật mà có lẽ là bạn sẽ rất muốn nghe Nếu cảm thấy không hài lòng về các động cơ thúc đẩy bạn như là sự sợ hãi chẳng hạn Hãy thử làm một việc gì đó mà bạn thích làm, chỉ để cho vui thôi Hoặc bạn thử nhận lấy một thách thức thật nhỏ Sau đó hãy khi nhận cảm giác thích thú khi bạn thành công xem nó như thế nào. Còn nếu bạn thất bại thì thế giới cũng chẳng vì thế mà sụp đổ. Cứ tiếp tục những thử thách nhỏ như vậy rồi hướng tới những mạo hiểm to tác hơn. Khi bạn tìm được những động cơ tích cực, hãy gom chúng lại thành một danh sách. Khi nào bạn muốn chuyển sang một hướng đi mới thì mang chúng ra mà sử dụng. Chẳng hạn bạn muốn tự thưởng cho mình một bộ quần áo mới hoặc muốn đi mát xa thì hãy lấy những động cơ ấy để làm một cuốn mạo hiểm. Cứ tự cho phép mình làm việc mình thích, đừng ngại rằng mình tiêu tốn hoàn phí. Nếu bạn không thể định nghĩa được trẻ mãi là gì, bạn sẽ gặp chút khó khăn để mà sống trẻ mãi. Hãy trò chuyện với bạn bè thân thiết hoặc những người mà bạn thương yêu. Điều này có thể giúp bạn phát hiện ra bản thân, rồi bạn sẽ có thể dùng những thông tin này như kim chỉ nam để thay đổi hành vi của bạn, để bắt đầu những mục tiêu mới, để tiếp cận những người mà bạn muốn kết thân. Nó sẽ là một chuẩn mực để giúp bạn cảm thấy trẻ mãi. Kết luận, không ai có thể định nghĩa được một cách chính xác ý nghĩa của sự trẻ mãi. Tuy vậy, vẫn có vài đặc tính chung mà ta có thể đề cập tới, và đó chính là nền tảng để tôi viết quyển sách này. Bạn cần tin vào định nghĩa trẻ mãi của riêng bạn để vận dụng nó vào cuộc sống của mình. Chỉ khi bạn có định nghĩa riêng của mình về trẻ mãi, bạn mới có thể dùng nó như một tấm bản đồ để hướng dẫn năng lực của bạn trở thành người trợ thủ đắc lực cho đời bạn, để bạn có thể trẻ mãi trong lứa tuổi của mình. Việc biết rõ những động cơ thúc đẩy ở bên trong sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu của đời bạn, và việc biết rõ con người hiện tại của bạn sẽ là điểm khởi đầu để bạn thực hiện cuộc hành trình đi vào tuổi cao niên đầy mỹ mãn. Chúng ta là người hùng trong lịch sử của chính cuộc đời mình. Mary McCarthy Chương 7. Chấp nhận sự tất yếu của lão hóa Một người sáu mươi tuổi có thể trưởng thành như một đứa trẻ lên sáu. Kay Kalus Trong tất cả các cuộc nói chuyện hỏi hang với những người có tuổi mà tôi tin rằng đang vui sống những năm tháng còn lại của đời họ, có hai chữ không bao giờ thiếu vắng trong lời nói của họ, đó là chấp nhận. Chấp nhận là một trong những yếu tố quan trọng nhất để ta trẻ mãi. Nói đơn giản hơn một chút là bạn hãy chấp nhận rằng bạn đang ngày càng nhiều tuổi hơn. Điều quan trọng không kém là bạn đừng nhầm lẫn việc bạn trở nên nhiều tuổi hơn với việc bạn đang trở nên xấu hơn và tồi tệ hơn. Bởi nếu nhầm lẫn như vậy, bạn sẽ không thể dứt ra khỏi ý niệm, chỉ có tuổi xuân là đẹp nhất. Hơn nữa, hẳn bạn cũng biết quy luật của đời người là sanh lão bệnh tử, nên lão hóa chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Khi chấp nhận tuổi cao niên là một quá trình tự nhiên, bạn sẽ dễ chấp nhận những nếp nhăn trên làn da của bạn hơn, bởi bạn biết đó là chuyện tự nhiên. Bạn cũng sẽ thôi không lo lắng nữa Về việc nhiều tuổi hơn thì cũng chậm chạp hơn Chuyện ấy rồi sẽ xảy ra Và rồi cũng sẽ ổn thỏa thôi mà Chỉ khi nào bạn chối bỏ Cái quá trình tất yếu đang ảnh hưởng đến bạn từng ngày đó Bạn sẽ thành nạn nhân của chính mình Không chấp nhận quy luật của thời gian Bạn sẽ đau khổ với từng thay đổi trên cơ thể nếp nhăn trên mặt khiến bạn phiền muộn Khớp xương không còn cử động dễ dàng như xưa Cũng khiến bạn âu lo bộ máy tiêu hóa yếu đi Cũng làm bạn buồn rầu Mỗi một phần trong cuộc sống của bạn đều góp phần thêm vào những mối lo và nỗi sợ. Trong khi điểm mấu chốt là bạn đừng phủ nhận. Đỗi khó chịu do chứng viêm khớp hoặc những cơn ốm lập vặt khác mang đến. Và điều quan trọng không kém là bạn phải biết chấp nhận những thay đổi hiển nhiên của cơ thể khi bạn bắt đầu có tuổi. Khi biết chấp nhận quá trình lão hóa, bạn sẽ quyết định yêu lấy những vết nhăn của bạn. hơn là than vãn rằng bạn xóm có gen di truyền tốt và có làn da tươi trẻ. Bạn cũng nên hạn chế thức khuya, bớt uống rượu và không phơi mình ra nắng nhiều như trước đây nữa. Có một lần trong chuyến đi bằng xe buýt từ thành phố Boise thuộc bang Idaho đến Sun Valley suốt 3 giờ đồng hồ, tôi có dịp làm quen với một cặp vợ chồng ở độ tuổi 70. Vì rất mê trực tuyết nên mỗi mùa đông họ đều đến Sun Valley để trượt. Khi tôi giới thiệu họ về quyển sách để bạn luôn trẻ mãi, họ đáp rằng họ không than phiền gì về cuộc sống của mình vì mọi thứ đều tốt đẹp. Ở tuổi này, dĩ nhiên là họ không hùng hục trượt tuyết lâu như trước, mà thay vào đó, họ trượt tuyết như khiêu vũ, một điều van lướt nhẹ nhàng xuống dốc thay vì dùng gậy đẩy mình lao xuống. Thỉnh thoảng, họ cũng cho phép mình ngủ một chất vào giữa ngày. Tóm lại là, họ đã không từ bỏ những gì mình thích làm, mà chỉ thay đổi cách làm mà thôi. Giờ vậy, họ cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Họ chấp nhận thực tại và sống xoay quanh thực tại đó. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi trái tim bạn chấp nhận tiêu tất yếu của tuổi cao niên thì thái độ sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhõm hẳn. Đó là một điểm then chốt khác của bí quyết trẻ mãi mà tôi sẽ thảo luận sâu hơn ở chương 13. Khi vẽ duyên dáng, hài hòa với những nếp nhăn, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Victor Hugo Bằng việc chấp nhận thực tại, bạn sẽ không đầu hàng cũng như không kháng cự. Đầu hàng nghĩa là cam chịu sự tồn tại này mà chẳng chúc vui vẻ, yêu thương hoặc hy vọng gì ở hiện tại và tương lai. Trong khi đó, kháng cự, tức là đâm đầu vào bức tường cứng rắn của cuộc sống, thay vì ta phải đi vòng quanh nó, vượt lên trên, luồn bên dưới hoặc lùi lại ít bước để xem mình có bỏ sót cánh cửa nào không. Chống lại việc lão hóa, chẳng hạn như lo lắng không biết bề ngoài của mình đang già cỡ nào thì chỉ càng làm tăng thêm các viết nhăn trên mặt bạn mà thôi. Một khi biết chấp nhận quá trình tất yếu của tuổi tác, bạn mới có thể nhận ra được điều gì là đúng cho chính bạn. trách nhiệm Bạn có chấp nhận cơ thể đang già đi của bạn không? Bạn có đang chấp nhận tuổi cao niên của những người chung quanh bạn như là cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp hay không? Nói đến việc trở nên già hơn thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Dù câu trả lời của bạn là thế nào đi chăng nữa, chúng cũng cho biết đôi điều rất thật về bạn. Khi nhận thấy những vết nhăn trên mặt hoặc cơ bắp cứng đơ vào mỗi buổi sáng hoặc các biểu hiện khác của tuổi cao niên, bạn sẽ làm gì hoặc bạn muốn làm gì, bạn cảm thấy thế nào? Bạn nghĩ thế nào về những biểu hiện đó? Thực hành Nếu thấy khó chấp nhận tuổi cao niên của chính mình, thì mời bạn đọc xong quyển sách này trước. Sau đó, bạn nên gia nhập vào một câu lạc bộ của người cao tuổi. Khi tham gia sinh hoạt, bạn nên quan sát những người lớn tuổi trong nhóm của mình. Bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích từ những người lớn tuổi ở đó với họ có đầy ắp những kinh nghiệm sống qua nhiều năm tháng. Thử tự hỏi mình rằng liệu bạn có thể tự chăm sóc Để ngăn chặn những vết nhăn hay những cơn đau về thể xác cũng như về tinh thần bằng cách nào. Chẳng hạn, bạn nên tránh ánh nắng mặt trời và nếu cần ra nắng thì phải đội mũ, đeo kính mát và đeo găng tay. Đồng thời, đừng quên dùng kem giữ ẩm cho da bạn được mềm mại. Bạn cũng cần tập thói quen tập thể dục hàng ngày để giúp giảm mọi đau nhức Nếu các khớp xương bị nhức mỏi, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn kỹ thuật, thư giãn và nguồn dinh dưỡng cần bổ sung. Việc chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn phòng ngừa được một số bệnh và cũng là cách giúp bạn giảm bớt lo âu về tuổi cao niên. Như Ralph Waldo Emerson có nói, điều quan trọng không phải là bạn sống được bao nhiêu năm mà là bạn sống có ý nghĩa như thế nào. tận hưởng cuộc sống và sống một cách có ý nghĩa với những năm tháng của đời người là rất cần thiết cho tuổi cao niên đầy mỹ mãn. Với nhiều người, việc nói lên những cảm xúc của họ trong chương 10 sẽ giúp họ dễ dàng chấp nhận quá trình lão hóa và thay đổi những ý nghĩa tiêu cực vốn có. Nhận biết được những điều tích cực từ cuộc sống ở chương 13 và sống cùng hiện tại chương 15 cũng có thể giúp bạn chấp nhận sự tất yếu của quá trình lão hóa. Đó là những điều quan trọng nhất để bạn có được một tâm hồn thanh thản và như vậy bạn sẽ trẻ mãi. Chương 8 Nhận rõ những lựa chọn khôn ngoan nhất. Có những lúc trong cuộc đời, việc đưa ra một quyết định có thể khó khăn hơn bình thường, nhất là khi tuổi tác đã chất chồng trên vai chúng ta. Cho nên, việc vận dụng khả năng suy xét để lựa chọn là điều rất cần thiết đối với mỗi người. Khả năng suy xét nghĩa là khả năng phân biệt được giải pháp nào là tốt nhất giữa những giải pháp có vẻ khả thi như nhau. Vấn đề là ở chỗ làm sao bạn có thể suy xét một cách tường tận. Sau đây sẽ là 4 gợi ý có thể hữu ích cho bạn. Thứ nhất, bạn cần chắc chắn rằng mình khám phá ra được nhiều sự lựa chọn nhất bởi càng nhiều sự lựa chọn thì càng tốt cho bạn mà thôi. Thứ hai, bạn cần biết rõ đâu là tiềm năng, đâu là những niềm say mê và nguyên tắc sống của mình. Thứ ba, bạn cần biết rõ thời điểm nào là tốt nhất để thực hiện những quyết định đó. Và sau cùng, Bạn cần biến điều bạn lựa chọn thành một tình huống đầy thắng lợi. Ta chỉ thật sự chính chắn khi hiểu ra rằng mình có nhiều sự lựa chọn. Angela Barron McBride Đi sâu vào điều thứ nhất, tôi muốn nhấn mạnh rằng trong trường hợp bạn cho rằng chỉ có hai cách giải quyết cho một vấn đề, bạn hãy vượt qua những suy nghĩ thông thường để tìm kiếm thêm những ý tưởng sáng tạo. Thật ra trong mọi trường hợp, bất cứ vấn đề nào cũng có nhiều cách giải quyết hơn chúng ta thoạt tưởng Bạn có thể có nhiều sự lựa chọn bằng cách mở rộng đầu óc của bạn, vận dụng những sáng tạo tự nhiên mà tất cả chúng ta vốn có sẵn. Càng có nhiều sự lựa chọn thì cơ hội tìm ra một giải pháp tốt đẹp nhất cho vấn đề của bạn càng dễ dàng hơn. Ngoài ra, biết được tiềm năng sẵn có của bạn, tức là thực lực bên trong lẫn bên ngoài, cũng là điều quan trọng. Hay nói đúng hơn, đó là tài sản tinh thần vô giá của bạn, của những người khác hoặc của tổ chức khác. Tiềm năng này sẽ giúp bạn nhìn nhận sự việc bao quát hơn. Bạn thử nghĩ mà xem, cho đến giờ phút này, bạn đã có được nhiều kinh nghiệm sống. Đó có phải là một trong những món quà của tuổi tác hay không? Hãy sử dụng kiến thức và kinh nghiệm để vạch ra những chọn lựa đầu tiên. Sau đó, bạn nên khéo léo khai thác tiềm năng của bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Đừng ra vẻ trầm trọng quá, bạn cứ dẫn chắc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, hài hước để thu thập những ý kiến sáng tạo bất chợt của họ càng có nhiều người đóng góp ý kiến cho một giải pháp sáng tạo càng tốt. Việc biết rõ nguyên tắc sống và những niềm say mê của bạn cũng mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Vậy những điều đó sẽ tạo ra những chuẩn mực để bạn dựa vào mà đánh giá các sự lựa chọn của mình. Trước khi có một quyết định quan trọng, xin bạn hãy nhớ đến những điều ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Cho dù đó là quyết định gì đi nữa, bạn hãy tự hỏi liệu điều này có hỗ trợ mình trên con đường đạt được mục tiêu. Ước mơ và khao khát quan trọng nhất của mình hay không? Hay nó chỉ cản trở mình? Nếu bạn thấy rằng quyết định đó có hỗ trợ cho sự tiến bộ của bạn, nghĩa là bạn đang đúng rồi đó. Còn nếu như quyết định đó đưa bạn đi theo một hướng khác, bạn hãy tự hỏi liệu mình có sẵn sàng thay đổi các nguyên tắc sống và những mục tiêu của mình để chúng phù hợp với quyết định này không? Hay là mình cần phải xem xét lại quyết định này? Bên cạnh đó, việc ra quyết định đúng thời điểm cũng là điều quan trọng để bạn cần lưu ý sao cho có được sự lựa chọn tốt nhất. Ví dụ, bạn đang muốn chuyển đến sống ở một thành phố khác. Điều này có thể phù hợp với nguyên tắc và mong muốn của bạn và dường như nó là giải pháp hoàn hảo nhất cho mọi rắc rối mà bạn đang phải đương đầu. Tuy nhiên, nếu bạn không chọn đúng thời điểm để việc chuyển đi này được xảy ra một cách tự nhiên thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, bạn đã làm một quyết định sai lầm. Nếu bạn buộc việc quyết định chuyển sang thành phố khác của mình xảy ra quá sớm, thì nó có thể gây ra những tổn thương về mặt tình cảm nhiều hơn rắc rối ban đầu của bạn. Khi lòng bạn đang đầy đau buồn, tức giận, xấu hổ hoặc sợ hãi, thật chẳng khôn ngoan chút nào nếu bạn lại đưa ra và làm theo một quyết định trọng đại cho cả cuộc đời của bạn. Trước khi có bất cứ quyết định nào, cần bảo đảm rằng tâm trạng bạn đang rất sáng suốt và bình tĩnh trong thời điểm đó. Đồng thời, bạn đừng quên cho bản thân mình một khoảng thời gian để cân nhắc Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, bởi có khi bạn suy nghĩ lại không biết chừng Nói như vậy không có nghĩa là quyết định của bạn là sai. Có thể nó đúng chứ. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng dưới sức ép của tình cảm, những quyết định vội vã có thể dẫn đến hối tiếc cả đời. Vào lúc xúc động, chúng ta thường có những lựa chọn để tránh nỗi đau trước mắt hơn là những lựa chọn tốt nhất. Những lựa chọn để tránh đau khổ về mặt tình cảm thường gây ra rất nhiều sầu não về sau cứ để trái tim bạn nếm mùi đau khổ, như vậy mà lại hay hơn. Rồi một khi vượt qua được nỗi đau, bạn sẽ cân nhắc sự lựa chọn của mình để quyết định xem bạn có vẫn còn muốn thực hiện điều đó hay không. Khi bạn đang có những cảm xúc mạnh về một mối quan tâm nào đó trong đời mình, hãy cứ cất giữ trong đầu những ý tưởng mà bạn định làm và hãy cứ nung nấu chúng thêm ít lâu nữa. À, mà hãy khoan đã, trong thời gian đó bạn hãy hỏi ý kiến của vài người bạn thân thiết để xem họ nói gì. Tuy nhiên, cũng đừng để nổi sợ hãi, hoặc suy nghĩ thiển cận của họ cản trở bạn thực hiện một thay đổi táo bạo. Vì thật ra, quan điểm của họ chỉ nhằm tạo ra cho bạn sự cân bằng và một viễn cảnh khác để cho những sự lựa chọn của bạn sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn, chứ không phải là một yếu tố mang tính chất quyết định. Tôi có một người bạn mấy năm trước bị nghỉ việc vì công ty cắt giảm nhân sự. Lúc đó, vì đã gần 55 tuổi, nên chỉ bạn tôi nghĩ rằng mình không thể tìm được việc làm khác nữa. Dù được đào tạo nghiệp vụ khá cao, chị vẫn cảm thấy không mấy tự tin cho những cơ hội mới. Cuộc sống riêng của chị cũng khá cô đơn vì chị ly dị đã lâu rồi. Còn con cái có đứa đang theo học đại học, có đứa đã lập gia đình nên chị chỉ sống một mình. Chị ấy còn một người anh ruột đang sống ở tiểu bang khác nên chị đã định dọn tới ở chỗ anh trai để hai anh em đương tựa vào nhau. Trước khi đi, chị ấy hỏi ý kiến tôi cùng vài người bạn khác xem việc chị chuyển đi có là tốt nhất chưa. Chúng tôi mỗi người một ý góp vào và chị ấy chợt thấy rằng tốt nhất là cứ sống qua cơn bão tố này, làm công việc tạm bỡ nào đó trong khi chưa tìm được công việc thích hợp và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm. Một năm sau, chị ấy được nhiều công ty lớn mời hợp tác nhưng lúc đó chị lại thích làm riêng hơn. Thế là, thay vì đi làm việc cho người khác, chị ấy đã thành lập một công ty tư vấn mà ngày nay rất có tiếng tâm. Tuy luyến tuyết vì không có ông anh trai sống gần bên, nhưng chị bạn của tôi thật sự hài lòng với cuộc sống mới. Giờ đây, thậm chí chị ấy còn có nhiều thời gian rảnh hơn để đến thăm anh trai của mình. Điểm cuối cùng mà tôi muốn phân tích trong chương này là việc biến sự lựa chọn của bạn thành một tình huống thắng lợi. Đó là khi bạn đưa ra một quyết định mà ta có thể sống hạnh phúc với nó. Đây là một khía cạnh quan trọng đến mức nó có hẳn một chương riêng là chương 14. Nhà tạo mẫu Coco Channel từng nói, tạo hóa đã ban tặng cho bạn khuôn mặt mà bạn ưng ý ở tuổi 20, Nhưng chính bạn là người tạo ra khuôn mặt của bạn ở tuổi 50. Vì vậy, để tạo ra được diện bạo như bạn mong muốn ở tuổi cao niên, mời bạn làm một vài bài tập nhỏ để nhận rõ đâu là những lựa chọn khuôn ngoan nhất của bạn. Hãy nghĩ đến những quyết định trọng đại của bạn trong 5 năm qua, rồi đọc những câu hỏi bên dưới và suy nghĩ xem bạn có cân nhắc mọi khía cạnh quan trọng trước khi thực hiện những lựa chọn đó hay không. Những quyết định quan trọng đó là gì? Bạn có những nguồn hỗ trợ nào không? Những nguồn hỗ trợ từ bên trong lẫn bên ngoài Từ con người, tiền bạc đến không gian, tổ chức Theo bạn, những chuẩn mực nào là quan trọng nhất Như nguyên tắc sống và những niềm say mê Mà bạn cần dựa vào đó để suy xét kỹ trước khi quyết định Đâu là những lựa chọn đầu tiên của bạn? Bạn có thể nghĩ ra 3 hoặc 4 sự lựa chọn hay không? Nếu có, đó là những lựa chọn nào? Bạn có thấy nảy sinh ra thêm những triển vọng mới nào không? Trực chất của bạn mánh bảo điều gì về những lựa chọn này? Tiếp theo, bạn hãy nghĩ tới một quyết định mà bạn cần thực hiện ngay hoặc trong những ngày sắp tới và làm lại bài tập này với những câu hỏi như trên. Mời bạn tham khảo thêm vài cách thực hành dưới đây để tìm những chọn lựa khôn ngoan nhất. Nếu bạn đang gặp vướng mắt và cảm thấy là mình không có nguồn hỗ trợ nào từ bên ngoài, hãy lập danh sách cùng bạn bè, người thân trong gia đình và đồng nghiệp. Kế tiếp, Bạn gọi điện thoại cho từng người và hỏi xem ai có thể giúp đỡ bạn trong việc đưa ra quyết định. Nếu bạn cảm thấy mình không có thực lực bên trong để đưa ra những quyết định đúng đắn, bạn có thể dùng danh sách nêu trên để chọn một vài người bạn tin cậy hoặc người thân trong gia đình để nhờ họ động viên, hoặc bạn có thể nhờ đến các nhà tư vấn tâm lý. Nếu không chắc chắn lắm về những nguyên tắc sống và những niềm say mê của mình, bạn thử xem lại chương 3, sống theo nguyên tắc của bạn và làm bài tập ở chương đó nhiều lần rồi trở lại với quyết định của mình. Ngoài ra, kỹ thuật động não là cách tốt nhất giúp bạn vượt qua những giới hạn thông thường để tìm ra những triển vọng tốt hơn. Cách này không chỉ là công cụ tuyệt vời cho việc giải quyết vấn đề một cách đầy sáng tạo, mà nó còn giúp bạn tháo gỡ bất cứ gút mắc nào. Hãy thử hỏi bản thân những câu hỏi mà bọn con nít hay hỏi. Ví dụ, nếu bạn quyết định sẽ mua một căn hộ, đứa con nhỏ của bạn sẽ hỏi Tại sao mẹ muốn mua một căn hộ vậy? Hoặc căn nhà mà mình đang ở bị làm sao vậy mẹ? Hoặc, tại sao mẹ không mua một căn nhà lưu động vì mẹ thích đi du lịch lắm mà? Bạn hãy nghĩ tới một người mà bạn ngưỡng mộ vì sự khôn ngoan của họ. Người này có thể là người quen của bạn hay là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Sau đó, bạn hãy tìm một chỗ yên tĩnh nơi bạn có được giam phút không bị quấy rầy rồi thả lỏng cơ bắp, nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu và hãy tưởng tượng nếu bạn đem vấn đề này ra hỏi người ấy, họ sẽ trả lời như thế nào. Câu trả lời khi bạn ở vào vị trí của họ có thể dẫn bạn đến một kết luận tốt hơn và cũng có thể là không. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng sẽ giúp đầu óc bạn mở rộng và sẽ giúp bạn có sự chọn lựa đúng đắn. Bạn hãy dành thời gian để suy tư về vấn đề của mình. Nhiều nhà phát minh đã thú nhận rằng trong trạng thái nửa thức nửa ngủ đó, họ đã phát hiện ra những ý tưởng tuyệt vời nhất. Hãy viết ra những điều mình không muốn, vì khi đó bạn sẽ bắt đầu thấy rõ những điều mình thật sự muốn là gì. Hãy tin vào trực giác của bạn, nếu như giác quan ấy bảo bạn rằng, ô, điều này thú vị đây, hoặc, hình như trong vấn đề này có điều gì đó không ổn. Thì bạn cần phải lưu ý nhiều hơn, bạn cần nhớ rằng trực giác của bạn sẽ luôn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nói tóm lại, để có được những quyết định khôn ngoan nhất, bạn hãy sẵn sàng học tập cách giải quyết vấn đề đầy sáng tạo, và bất cứ lúc nào bạn cũng nên dành cho mình ít nhất là ba lựa chọn. Bạn cũng nên biết rõ những điều gì là nguyên tắc sống của bạn và nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn. Sau đó, bạn cũng cần lưu ý đến thời điểm thích hợp để có được sự lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, thái độ của bạn khi đưa ra một quyết định cũng rất quan trọng và điều này sẽ được bàn luận nhiều hơn ở chương 14. Ý nghĩa đơn giản nhất của cách sống là biết sống với niềm hoang lạc. Emily Dickinson Chương 9 Ưu ái tấm thân của bạn Nếu như ở tuổi 50, bạn không còn đáp ứng việc này việc nọ một cách chính xác, nhanh dạng như bạn đã từng làm cách đó 20 năm, thì cũng chẳng có gì đáng để bạn phải buồn phiền hay thất vọng. Hãy thế mà, có nhiều người sẽ tự chê bai mình là đã tệ hơn, đã xuống cấp hơn xưa. Một khi đã tự chê bai mình, đánh giá bình bằng những ý nghĩ tiêu cực, chúng ta đang tự cắt bỏ lòng tự tin vào giá trị của mình rồi đó. Thay vì tự chê bai, bạn hãy thường lấy cơ thể của mình và cho phép mình dành nhiều thời gian hơn cho việc lấy lại sức. Nếu như trước đây, bạn có thể chạy bộ cả giờ đồng hồ, thức khuya liên tục hàng mấy đêm liền, hay làm việc căng thẳng hết dự án này đến dự án khác mà sức khỏe không bị ảnh hưởng, thì nay, bạn phải biết nương tấm thần của bạn hơn, đừng tiêu phí sức lực một cách không thương tiếc nữa. Bạn cần giảm cường độ hoạt động đến một mức độ thích hợp hơn và chấp nhận dành nhiều thời gian hơn cho cơ thể hồi phục sau một đêm thức khá khuya hoặc sau một chuyến đi công tác khá căng thẳng. Những điều chỉnh như vậy là khôn ngoan và tốt hơn cho cơ thể bạn, Chúc bạn luôn có một tinh thần khỏe mạnh với một cơ thể dẻo dai Biết thương biết quý tấm thân của mình là cách đơn giản để nhìn nhận cuộc sống Vậy mà, nhiều người lại quá nghiêm khắc với thân mình vì những thay đổi trong cơ thể của họ cũng như lượng thời gian dành cho nó Ai nói đeo kính để đọc sách là điều tồi tệ Ai nói cần nghỉ ngơi nhiều hơn sau một đêm đi chơi khuya là điều không tốt vả lại, ngủ nướng thêm chút đỉnh vào buổi sáng có gì là sai Và bạn ngủ một giấc sau buổi trưa thì có sao đâu Không có gì sai trong việc nhịp sống của bạn chậm lại một chút. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy, ở những năm gần đây, số người bị chấn thương khớp xương trong độ tuổi cao niên đã tăng 43% so với những năm trước đó. Kết luận cho thấy, các vị có tuổi này tuy có tập thể dục, nhưng tập không đúng cách, không chịu thư giãn cơ bắp, không chịu khởi động trước khi tập, hoặc làm nguội cơ thể sau khi tập thể dục. Lý do chung là họ vẫn tưởng rằng cơ thể họ còn sung sức. Như ở độ tuổi 20, cho nên, Coi trọng cơ thể của bạn và am hiểu những nhu cầu của cơ thể mình ở từng lứa tuổi khác nhau không chỉ là điều cần làm để trẻ mãi mà còn là vì sự an toàn cho sức khỏe của chúng ta nữa. Trong thế giới ngày nay, mọi người đều hối hả, hối hả sống, hối hả làm việc, hối hả yêu. Như thể thời gian bao nhiêu cũng không đủ. Dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng đừng nên cố gắng làm mọi việc với một tốc độ cao và cường độ căng thẳng bởi vì điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe của chính bạn. Hãy làm những gì mà bạn thấy cần bằng sự thận trọng và nhớ là phân bổ thời gian hợp lý. Có như vậy, bạn mới cảm thấy thư thái hơn và vui thích hơn. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tập trung vào điều thật sự quan trọng vì bạn sẽ đưa ra quyết định về cách sử dụng thời gian quý báu của mình như thế nào. Bạn chẳng bao giờ quá già để trở nên trẻ mãi. me West Nếu cơ thể bạn có chậm chạp hơn một chút, thì bạn cũng đừng tỏ ra quá thất vọng. Và nhất là đừng để ý niệm, chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất, Ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn, để rồi bạn cứ xâm roi phê phán từng thay đổi của cơ thể mình. Được như vậy, bạn sẽ sống vui hơn. Sau đây là những bài tập nhỏ để thử xem bạn có coi trọng cơ thể của mình và dành thời gian cho nó hay không. Bạn nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi nhận thấy phải mất nhiều thời gian hơn để cơ thể hồi phục sau một việc làm vất vả? Bạn nghĩ gì khi biết rằng mình không thể làm một việc mà khi trẻ bạn có thể thực hiện dễ dàng? Bạn có chơi bài mình và chỉ ước sao mình có thể được trẻ hơn không? Bạn có thể làm mọi việc chậm rãi hơn, vui vẻ hơn mà không bị áp lực phải hoàn thành công việc hay không? Qua hai bài tập trên, nếu thấy mình chưa ưu ái tấm thân của mình lắm, mời bạn thực hành thêm vài bài tập nhỏ sau để có một cách nhìn khác. Nếu bạn thấy mình cứ phê phán bản thân là chậm chạp, làm gì cũng lâu hơn trước, mà phục hồi cũng lâu, hoặc bạn cứ ước gì mình được trẻ lại thì hãy ngừng ngay ý nghĩ đó và hít thở thật sâu, tốt hơn hết bạn nên chú ý kỹ đến công việc mà bạn đang làm lúc này, xem chương 15 và biết hài lòng với những gì bạn đang có, xem chương 19. Nếu bạn tin rằng mình phải bắt kịp nhịp sống hối hả xung quanh, hãy nhính chút thời gian để hình dung rằng thế giới đang chuyển động theo nhịp độ của bạn, bạn nghĩ xem sẽ vui biết chừng nào khi mọi người đều làm việc chậm rãi hơn một chút để có đủ thời gian chú ý đến những chi tiết nhỏ của đời họ để có nhiều thời gian hơn dành cho những người mà họ yêu thương. Lúc đó, bạn sẽ thấy rằng đời sống sẽ phong phú hơn khi chúng ta sống theo một dịp độ thích hợp với từng giai đoạn tuổi tác khác nhau. Nói một cách ngắn gọn là muốn được trẻ mãi thì bạn hãy thôi lên án tấm thân mình đi và đừng có so sánh nhịp sống của bạn hiện giờ với 10 năm trước khi bạn cho mình thời gian cần thiết để làm bất cứ công việc gì bạn muốn. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui vì được sống vào những phút giây này Và bạn mới có thể trân trọng chính mình hơn Chương 10 Chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của tuổi cao niên Mỗi mùa thưa đến Nhìn lá úa vàng trên cây Và lìa khỏi cành theo từng cơn gió cuốn Bạn có cảm xúc gì không? Có lẽ là một chút buồn mang mát Đó là cảm xúc của sự đổi thay Của sự mất mát Cảm xúc của tuổi cao niên cũng giống như vậy Những thay đổi lớn lao trong đời đều mang đến cho chúng ta những cảm xúc nhất định. Nhưng dù muốn dù không, chúng ta cần phải để cho những cái cũ qua đi và đón nhận những cái mới. Trong các loại cảm xúc của tuổi cao niên thì nỗi buồn phiền là dễ dàng xâm chiếm lòng ta nhất. Ta buồn bã khi nghĩ về tuổi thanh xuân đã qua mà chẳng bao giờ trở lại. Ta phiền muộn với những cách sống và những hành vi cũ mà vì chúng. Ta đã đẩy những người ta yêu dấu ra khỏi đời ta Và ta buồn khi nhận được tin một người bạn đồng trang lứa vừa mất Tuổi càng cao, những khoảnh khắc bạn cảm thấy buồn càng nhiều hơn Đó cũng là chuyện bình thường Hãy chấp nhận cảm xúc này hoặc bất cứ cảm xúc nào khác do tuổi tác mang đến Rồi bạn sẽ vượt qua tâm trạng này dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn Sau cảm xúc buồn bã, đau khổ, lần lượt những cảm xúc khác Như tức giận, tuyệt vọng, sợ hãi, cô đơn, lo lắng Hân hoang, thích thú, thương yêu, thanh thản, xấu hổ, tội lỗi và chấp nhận sẽ chiếm lấy lòng ta. Đây là những cảm xúc chủ yếu của tuổi cao niên. Nhưng cho dù là cảm xúc nào đi nữa thì chúng đều được phát sinh ra trong quá trình từ bỏ cái cũ và đón nhận cái mới. Bạn thử suy nghĩ xem tại sao những cảm xúc này lại xảy ra. Chẳng hạn vì sao bạn lại tức giận hoặc xấu hổ. Bởi vì bạn không thể chạy nhanh, không thể uống rượu nhiều, không thể ngủ ngon giấc như xưa nữa mà cũng có khi bạn sợ cái chết rình rập hoặc sợ bị yếu đi, cho nên bạn đánh mất khả năng hoạt động độc lập như trước đây. Cũng như nỗi sợ hãi tuyệt vọng và lo lắng cũng xuất phát từ một nguyên nhân, đó là khi bạn nhận thấy mình không còn là mình của cách đây 10 năm hay 20 năm nữa. Khi đó, hoặc là bạn sẽ cảm thấy chán nản, hoặc là bạn sẽ chấp nhận điều đó, mà chắc chắn rằng bạn không hề muốn mình trở nên chán nản hoặc sống trong những cảm xúc tiêu cực. Vậy thì chỉ có cách là bạn phải vượt qua những cảm xúc của thay đổi, của mất mát và nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác, đó là sự chấp nhận. Và như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Tôi còn nhớ hồi 47 tuổi tôi mới bắt đầu việc kinh doanh ở châu Âu. Khởi đầu công việc nơi đất khách quê người làm cho tôi sợ sợ. Đã vậy, tôi lại phải bay những chuyến bay kéo dài hàng 14 tiếng đồng hồ xuyên lục địa. Tất cả những cái đó làm cho tôi sợ hãi, kiệt sức và thiếu ngủ trầm trọng một buổi sáng thức dậy soi mình trong gương tôi đã hút khoảng thật sự mũ già nào đang nhìn tôi kia bao nhiêu là nếp nhăn trên mặt da thì chảy xệ tái nhát đó là tôi đấy ư gương mặt đó làn da đó chỉ có thể là của tôi sau 15 20 năm nữa chớ chẳng thể nào là của hiện giờ và thế là những cảm xúc của tuổi cao niên bắt đầu ập tới xâm chiếm hồn tôi làm tôi khổ sở mất mấy tháng liền rồi cũng có lúc tôi bình tĩnh lại thẩm định lại cuộc sống của mình đánh giá lại bản thân và tôi thấy cần phải chấp nhận con người mới của mình. Đồng thời tôi cũng ráng hoạch định một lịch làm việc khoa học hơn, nghỉ ngơi hiệu quả hơn. Chỉ trong một năm sau, tôi đã dám tự tin rằng diện mạo của tôi vẫn còn khá lắm so với tuổi. Giờ thì tôi có thể nói ra tuổi của mình một cách tự hào khi có ai hỏi đến. Thời gian qua đi, chúng ta ngày càng nhiều tuổi hơn. Đó là một thực tế không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên, điều ta có thể thay đổi là thái độ của chính mình. Khi ta chuyển từ thái độ tiêu cực qua thái độ tích cực, ta sẽ nhận ra rằng những ngày mình đang sống luôn là những ngày tươi đẹp nhất. Và vì thế, niềm vui, sự thanh thản và chấp nhận sẽ ngự trị tim ta. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong việc nhìn nhận và tôn trọng cảm xúc của lứa tuổi cao niên là bạn phải biết rằng những cảm xúc đó là hoàn toàn bình thường và chúng ta là một phần trong quá trình lão hóa. Hiểu như vậy, để bạn đừng tự phê phán mình là ủy mị, yếu đuối. Bởi bạn càng chê bai mình thì bạn càng mắc kẹt vào cảm xúc đó, và vì thế tâm trạng của bạn sẽ nặng nề thêm. Còn nếu bạn chỉ xem cảm xúc đó là lời lẽ bình thường ngay lúc đầu, bạn sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ta nhìn nhận những cảm xúc ấy để vượt qua, chứ không lãng tránh, như vậy ta mới có thể trẻ mãi. Còn nếu ta không nhìn nhận hoặc lẫn tránh những cảm xúc đó thì sao? Điều đó sẽ có hại cho chúng ta không ít. Một là tình cảm bị đè nén quá lâu có thể bộc phát ra không đúng lúc đúng người. Hai là tình cảm bị ủ trong lòng quá lâu có thể làm bạn sinh bệnh. Khoa học đã chứng minh rằng tinh thần ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ thể bởi có từ 70% đến 90% bệnh tật đều có liên quan đến sự căng thẳng thần kinh. Và khi bạn không còn đủ sức để chịu đựng những cảm xúc đó, nó sẽ dẫn bạn đến chứng trầm ức. Một trong những bí quyết để trẻ mãi là bạn biết nhìn nhận, tôn trọng và trải nghiệm những cảm xúc của tuổi cao niên. Có trải qua những xúc cảm này, bạn mới có thể thanh thản được với chính mình Mới cất được những hình ảnh của mình một thời nào đó vào ngăn ký ức Và đừng mở ra xăm soi để rồi buộc mình hôm nay phải thế này thế nọ Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn Sau đây là vài bài tập nhỏ để bạn thử xem Mình có thể nhìn nhận những cảm xúc khi tuổi tác chất chồng không Khi nhận thấy mình không còn trẻ, bạn có những cảm xúc gì? Bạn sẽ làm gì khi bắt đầu những cảm xúc tiêu cực? Bạn sẽ nói gì với bản thân? Bạn có chê bai mình không? Bạn có cố gắng phủ nhận hoặc đè nén những cảm xúc tiêu cực không? Nếu có, thì chuyện gì xảy ra? Chúng có bùng nổ vào thời điểm không thích hợp hoặc với những người chẳng có liên quan gì hay không? Hay bạn hoàn toàn chôn vùi chúng tận đáy lòng? Nếu thấy mình chưa biết nhìn nhận những cảm xúc ấy, bạn hãy thử làm vài bài tập nhỏ dưới đây. Có phải bạn đang bí, chẳng nghĩ ra được bất cứ cảm xúc nào về tuổi cao niên của mình không? Vậy đã tới lúc, Bạn cần tìm hiểu tâm tư của mình nhiều hơn nữa. Chúng ta ai cũng có cảm xúc, nhưng với một số người biết rõ từng cảm xúc là điều rất khó khăn. Bạn hãy bắt đầu bằng việc để ý xem bạn nghĩ gì về tuổi cao niên. Chẳng hạn như khi bạn không đọc chữ rõ nữa vì mắt bạn yếu đi, thì cảm xúc đầu tiên đến trong lòng bạn là gì? Khi bạn không thể ăn được những món ăn hơi cứng, vì răng bạn đã yếu, thì cảm xúc nào sẽ xuất hiện cùng bạn? Nếu bạn cho rằng mình thật tệ, thật non nớt, Vì có những cảm xúc tiêu cực, hãy xua đi ý nghĩ đó và tự nhủ. Chuyện này bình thường thôi, mình có những cảm xúc này cũng tốt chứ sao? Nếu cần, bạn cứ nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần cho đến khi bạn bắt đầu tin tưởng vào điều đó. Nếu bạn biết rõ cảm xúc của mình nhưng không muốn biểu lộ chúng ra ngoài, thì ít ra hãy cho phép bản thân thể hiện chúng bằng một cách nào đó. Chẳng hạn, viết chúng ra giấy hoặc đấm vào một chiếc cối. Như vậy, bạn sẽ giải tỏa được những cảm xúc đó để tránh không phải dồn nén vào trong lòng. Sau đó, bạn mới quyết định xem có cần thay đổi thái độ hay tìm cách giải quyết vấn đề đã gây ra cảm xúc trên hay không. Thay đổi thái độ nghĩa là, cho dù vấn đề đó như thế nào, bạn vẫn quyết định không dành thêm thời gian và sức lực vào nó. Còn nếu vấn đề đó có tầm quan trọng hơn, thì hãy giải quyết nó cho xong. Điểm then chốt ở đây là ban đầu, bạn phải nhìn nhận những cảm xúc và kế đó trải nghiệm nó theo cách của bạn. Sau đó, bạn mới có thể quyết định làm gì để giải quyết vấn đề đã gây nên cảm xúc đó. Tóm lại, khi bạn có thể nhìn nhận và tôn trọng những cảm xúc của tuổi cao niên, bạn sẽ thấy rằng mình đang trải qua một quá trình bình thường và quá trình này xảy ra với bất cứ thay đổi hoặc mất mát nào. Hãy trải nghiệm những cảm xúc của bạn và khi bạn chấp nhận bản thân và chấp nhận mọi cảm xúc của mình, bạn đang trở nên trẻ mãi. Sau những năm tháng dài, khuôn mặt của chúng ta trở thành tiểu sự của chúng ta. cynthia Ozyk. Hãy xem trọng những gì sắp đến và xem nhẹ những gì đã qua đi. Sara Testel Chương 11: Gạt bỏ hình ảnh cũ. Trong cuộc đời có điều ta cần ghi mãi trong tâm khảm, nhưng cũng có những thứ ta cần phải biết bỏ qua, biết bỏ qua hình ảnh của ta và những người thân quanh ta từ 10, 15 năm trước là cách để giúp ta chấp nhận được hình ảnh hiện tại của mỗi người. Nếu không, ta sẽ cứ ngầm so sánh và sẽ mắc kẹt trong những luyến tiếc quá khứ và chối bỏ hiện tại. Khi bỏ qua việc so sánh mình bây giờ với hình ảnh của ngày hôm qua hoặc với những người trẻ trung hơn, chúng ta mới có thể chấp nhận được con người hiện hữu của mình mới có thể bước vào chặng đường trẻ mãi. Vậy làm thế nào để bỏ qua hình ảnh cũ? Các bỏ hình ảnh cũ có thể không hơi dễ dàng, nhất là khi trước đây bạn từng xinh đẹp, cân đối, gợi cảm, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Còn bây giờ, Bạn cần thay đổi cách nhìn nhận để hình ảnh mà bạn thấy trong gương mỗi ngày không làm bạn thất vọng. Chỉ cần tự nhủ rằng bạn vẫn đẹp, vẫn gợi cảm, cân đối và nhanh nhẹn so với độ tuổi hiện tại của mình. Là bạn đã tạo được một cách nhìn mới đầy tích cực với chính mình và rồi bạn sẽ thấy hài lòng hơn với hình ảnh và phẩm chất hiện tại của mình. Chẳng hạn, bạn từng bơi rất cừ và đoạt vài giải bơi lội ở tuổi 20. Bây giờ, trong độ tuổi 45, bạn không thể bơi nhanh như 25 năm trước. Nhưng so với độ tuổi hiện thời, bạn sẽ vẫn là ngôi sao bơi lội hạng U50 nếu bạn vẫn tập luyện một cách phù hợp. Qua tuổi trung niên, ta nhận thấy không chỉ cơ thể ta thay đổi mà cả khả năng suy nghĩ của ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trí nhớ của ta giảm bớt một chút, sự nhanh nhạy cũng chậm hơn xưa một chút. Nhưng như vậy thì có hề gì, chỉ cần chúng ta nghĩ rằng so với độ tuổi của mình thì suy nghĩ như vậy là nhanh nhạy lắm rồi, vậy là ổn cả. Chúng ta sẽ vẫn giữ được sự tự tin vào những khả năng của mình. Còn nếu đánh mất niềm tin vào bản thân, thì cả năng lực về thể xác lẫn tinh thần của bạn sẽ tiếp tục bị bào mòn, đơn giản là vì bạn đâu còn tin vào bản thân và những năng lực đó nữa. Cựu Tổng thống Mỹ Henry Ford đã nói, bạn luôn luôn đúng, dù tin hay không tin vào khả năng của mình. Nếu bạn tin vào năng lực của mình, thì các năng lực đó sẽ tiếp tục được phát huy, còn nếu bạn không tin, thì chắc chắn chúng sẽ lụi tàn. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, đồng thời chớ vương vấn những hình ảnh một thời của bạn. Tôi có một người bạn từng là một vận động viên quân vật rất cười khôi. Bước vào tuổi trung niên, ông ấy vẫn thấy mình qua hình ảnh của ngày xưa đầy vinh quang, nên vẫn cho rằng mình đánh bại được mọi đối thủ trẻ hơn mình. Nhưng thực tế không phải vậy. Ông cứ tiếp tục bại trận trước những người mà ông từng hạ gục trước kia. Và do quá cố gắng trong những trận đấu không cần sức, ông bị chấn thương ở chân và lưng hết lần này đến lần khác. Chỉ vì ông không thấy được mình trong thực tại mà cứ giữ mãi hình ảnh của mình 20 năm trước. Cái giá phải trả là ông cứ tiếp tục bị chấn thương mà cuối cùng do bị chấn thương quá nặng ông phải nằm điều trị cả vài tháng. Và cũng nhờ nằm rảnh ràng vài tháng ông mới có dịp nhìn lại những sai lầm của mình để tự điều chỉnh cách nhìn nhận bản thân. Giờ thì ông lại tiếp tục chơi quần vợt nhưng ông đã biết chọn những đối thủ tương xứng với tuổi của mình. Nhờ vậy ông luôn vui vẻ vì được chứng tỏ mình vẫn cười khôi trong độ tuổi của mình. Một điều quan trọng khác là bạn cũng cần quên đi những hình ảnh cũ của vợ hay chồng và người thân của bạn. Nếu như bạn không thể giữ nguyên dáng vẻ bên ngoài sau 2-30 năm thì họ cũng vậy. Việc giữ hình ảnh thời thanh xuân của họ chỉ làm cho bạn và những người bạn yêu thương thêm thất vọng mà thôi. Hãy bỏ qua những hình ảnh ấy để bạn có thể thấy được vẻ đẹp tâm hồn của họ. Nếu có con cái, bạn cũng nên bỏ qua hình ảnh bé bỏng của con bạn ngày xưa bởi chúng không nhỏ hoài như bạn nghĩ. Thường thì, cho dù con cái bao nhiêu tuổi, cha mẹ nào cũng thấy con mình là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, vẫn cần được dạy bảo. Thực tế đã chứng minh rằng, khi bạn đối xử với con cái như với người lớn và thiết lập được mối quan hệ thân thiết, đầy tôn trọng như giữa những người lớn với nhau, thì khi bạn cao tuổi hơn, khi những người đồng trang lúa của bạn đã không còn bên bạn được nữa, con cái bạn chính là những người bạn thân thiết tuyệt vời nhất của bạn. Như vậy... Việc bỏ qua những hình ảnh cũ là một trong những điều kiện cần thiết để bạn chấp nhận tuổi cao niên. Tuổi tuy không còn trẻ, nhưng tâm hồn và nhận thức của bạn đâu có già. Vì nó đã được giải phóng khỏi những nỗi khổ sở không đáng có và giúp bạn tìm thấy niềm vui trong mỗi ngày bạn sống. Dưới đây là vài bài tập nhỏ để bạn kiểm nghiệm xem mình có đang cho qua những hình ảnh cũ của mình và người thân hay không. Hãy viết ra giấy tất cả những tính từ có thể mô tả bạn trong quá khứ. Kế tiếp, hãy dùng những tính từ đó để điền vào chỗ trống trong nhận xét về bạn ở thời điểm này. Bạn có thể nói, bạn vẫn còn... so với độ tuổi của bạn hay không? Hiện bạn đang giữ những hình ảnh nào về vợ, chồng, con cái của bạn vậy? Đó là những hình ảnh của quá khứ hay hiện tại. Bạn hãy lập một danh sách các tính từ mô tả về họ. Bạn có bao giờ hy vọng là họ sẽ có những nét không còn hợp với tuổi tác hiện giờ của họ hay không? Bạn đã từ bỏ cách đối xử với con cái như thế, chúng vẫn còn con nít chưa? Bạn có tạo được một tình bạn người lớn với chúng chưa? Nếu kết quả của những bài tập trên cho thấy bạn vẫn chưa bỏ qua được những hình ảnh cũ của mình và người thân thì những dòng sau đây có thể giúp bạn. Nếu bạn cảm thấy khó mà gạt bỏ những hình ảnh cũ và tin rằng mình không còn được như xưa hãy chọn từng tính từ mà bạn đã viết ở trên và mỗi lần chọn như vậy lại nói một câu Mình vẫn điên vào chỗ trống so với độ tuổi của mình. Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi bạn bắt đầu tin mình vẫn còn những đặc tính đó. Nếu thấy khó gạt bỏ những hình ảnh cũ của vợ hoặc chồng bạn, hãy làm tương tự như trên và hãy luôn lặp đi lặp lại trong đầu rằng họ cũng còn điền vào chỗ trống so với độ tuổi của họ. Nếu bạn chưa bắt đầu một tình bạn người lớn đối với con cái, hãy làm điều đó ngay bằng những cuộc trò chuyện chân tình Hãy yêu cầu chúng trả lời thật chân thành và điều quan trọng là bạn chớ có lên tiếng phản đối hoặc rầy la chúng. Bạn hãy hỏi con bạn xem bạn cần phải như thế nào để giữa bạn và chúng có thể khởi đầu một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Và bạn hãy thực hiện những điều con bạn cần ở bạn để nuôi dưỡng mối quan hệ mới mẻ này. Hãy nhớ là đừng bao giờ áp đảo và áp đặt con cái, bởi đó là cách nhanh nhất để con bạn xa rời bạn. Tóm lại, nếu một lúc nào đó bạn bắt gặp chính mình đang vương vấn hình ảnh quá khứ của mình, Và của những người thân, để dằn vặt bản thân trong hiện tại, bạn hãy cố gắng để chúng ra khỏi đầu óc. Đừng để bận tâm những điều không đáng, thì bạn mới thoải mái được. Hãy vui với kỷ niệm, và nhớ rằng trước đây, mỗi chúng ta có những điểm hay quyến rũ như thế nào, thì giờ đây, ta vẫn còn như vậy, chỉ là ở một cấp độ mới mà thôi. Đừng để quá trễ, rồi mới nhớ ra rằng, vấn đề của cuộc sống không phải là vấn đề, mà là cách sống. PC-Fox Tính cách không chỉ làm cho thân thể dễ thương và sống động, nó còn tôn lên nét đẹp của nếp nhăn và mái tóc bạc. Yehudi Mehunin